các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. đối với tôi tràn đầy thù địch hóa ra do là tôi đã viết một trang chân mục đã gián tiếp khiến bạn gái anh ta đòi chia tay nghệ sĩ vừa nhổ răng vừa trừng phạt tôi anh ta phê bình tôi viết nhố nhăng cho rằng tôi bởi vì không có chàng trai nào muốn mà suốt ngày rảnh rỗi mà ngồi viết chuyện phiếm ời lúc đấy đáy lòng tôi vô cùng xúc động tình yêu ơi là tình yêu lại khiến cho cần người ta mất đi lý trí dạy con người ta cách dối gạt lòng mình Một vị y sĩ, y thuật cao thâm như vậy, tại sao tình cảm lại vô vàn trắc trở chứ? Ngày ngày nhổ răng cho người khác, những đau đớn trong gõi lòng lại không có cách nào xóa nổi. Không kiềm điểm xem nguyên đo lỗi lầm là xuất phát từ phía mình, ngược lại giận giận cá chém thớt sang một chuyên mục nhỏ nhỏ. Anh ta có lẽ nào không biết, khi phụ nữ đem lòng yêu một người đàn ông khác, cho dù có làm đủ mọi cách, cũng không thể nào níu giữ trái tim của cô gái được. Anh ta lẽ nào không biết, một khi phụ nữ quyết tâm muốn rời khỏi người đàn ông thì có thể đưa ra bất cứ cái cớ nào. Nói trắng ra, cô gái ấy không yêu anh ta. Cô ấy chẳng qua chỉ viện một lý do có lý, giúp cho cô ấy có thể quang minh chính đại rời xa, giúp cho cô ấy tô điểm cho sự thay lòng đổi dạo của mình. Vị nhà sĩ này tiếng tăm gần xa, kỹ thuật nổ răng cao siêu, thế nhưng đáng tiếc lại không hiểu tình yêu. Tôi cảm thấy thật là xót xa thay cho anh ta đó. Tuy rằng thái độ của anh ta đối với tôi thật tệ, hành vi thật là thô lỗ, nhưng tôi bằng lòng tha thứ cho anh ta về tất cả những việc vô lễ đó bao gồm cả hành vi dã man kia. Sau cuộc gặp gỡ bất ngờ này, tôi nghĩ vị y sĩ đó chắc chắn là một người đàn ông có EQ, rất là thấp, lại thấy hụt cảm xúc hài hước. Một người đàn ông có EQ cao lại có kiếu hài hước, tại sao để cho thất tình ảnh hưởng tới công việc như vậy chứ? Thực ra có ai lại chưa từng thất tình, có ai lại chưa từng đau xót. Y sĩ mỗi ngày đều giúp những người khác loại bỏ răng đau, khám và chữa răng, nhưng cho đến nay vẫn chìm sâu trong cơn lốc thất tình đã quên đi cách trị liệu vết thương lòng cho bản thân qua anh ta. Tầm bệnh cũng có thể chữa được. Y sĩ nên nhìn thẳng vào nguyên nhân mà bạn gái rời đi. Sau đó thành tâm mà kiểm điểm, kiềm tốn mà cải tạo. Sớm mọi gì thì bóng ma tất tình cũng tan biến. Chào đón một tình yêu mới. Tôi chân thành chúc phúc cho anh ta. Vừa đi lĩnh tiền nhận bút, ra Lệ bước vào cửa hàng tạp hóa lớn để tìm mua đồ. Màn đêm buông xuống, cô ôm lấy một túi để áp chiến lại phẩm mang về nhà. Tâm tình sảng khoái ngâm nga. Tách túi to tiến lên lầu. ánh đèn hành lang mờ mờ cô trông thấy một chàng trai đang đứng ngoài cửa chàng trai nghe thấy thanh âm cũng quay mặt lại là anh ta ư gia lệ hoảng sợ hai tay đột nhiên co lại cái túi nhựa thùng mọi thứ rơi vãi trên mặt đất phát ra tiếng vang cực lớn bọn họ cùng lúc cúi đầu xuống nhìn thấy đống đồ rơi dưới đất khóe miệng của anh nhếch lên vẻ mặt như cười trên nỗi đau của người khác cô mở to hai mắt tình huống khó xử cảm thấy thật là lúng túng Một hộp trứng vỡ phụn, chất lòng màu vàng bắn tuông tóe trên mắt cá chân cô. Vài gói băng vệ sinh bay tới trước mũi rảy ra bóng lắng của bạch bạc sĩ. Còn nữa, một loàn cho chalet đường loại lớn than ra, đồ loại màu sắc rực rỡ rơi ở trên đất. Bạch bạc sĩ cười khẩy lời biến nói. Giả ra kỹ thuật của tôi không tệ, cô đã có thể ăn kẹo được rồi. <cười> Nhổ răng xong, thần kinh của tôi suy nhược, cần nhờ tới kẹo để tránh ra cơn ác mộng đó. Gia Lệ ngừng đầu lên tiếng phản kích được lắm, bảy bác sĩ nghiến răng nói. đã có thể mắng chửi được người khác sao? cô cũng đáp lễ lại. còn những người cần phải mắng, lần trước đau răng mới mặc cho anh ta rủa. nếu bây giờ dám trêu chọc cô, thì tự chính là mình tìm cái chết đi. không gian nhỏ hẹp, bọn họ đứng song song nhau, ánh mắt đều rất là hung dữ, vẻ mặt đều rất là hùng hổ, bộ dáng chỉ muốn dồn đối phương vào chỗ chết. anh tới đây làm gì? tôi tới đây làm gì ư? bảy bác sĩ tiến lại gần, ra lệ cảnh giác lập tức lôi sắt vào mép tường, anh trợn mắt nhìn cô, từng câu từng chữ hôm dỡ nói: "gia tiểu thư, cô, còn bạn nói chứ? ở trên chuyên mục sổ lạn cái gì đó hả? vóc người cao lớn tầm 1 mét 8 khiến gia lệ nhỏ bé phải chịu áp lực. Thì ra anh ta đã xem chuyên mục đó sau, gia lệ hắng vọng ra vẻ trấn tĩnh. này, anh đừng có một đóa mỏ lung tung nha. lúc đó cô đơn rất là giận, hình như là cũng viết hơi quá đáng. bà dì nhào nhào mắt cất lời. Cô xem tôi như là thằng mù, hay là thằng đần vậy hả? Cô rõ ràng đáng mắng tôi. Cô có biết hôm nay tôi nhận được bao nhiêu cú điện thoại không hả? còn kiếp, chỉ cần những bác sĩ hoặc bệnh nhân quen biết tôi, đều biết chuyện bạn gái của tôi, cô muốn chỉnh tôi tới chết hay sao? Anh ta gầm thét với cô. Tôi thiếu khứ hài hước ư, EQ của tôi thấp ư. Cái đồ điên kia, cô dựa vào đâu mà viết vừa bãi như thế hả? Anh không giữ như vậy để làm cái gì chứ? Đúng, là tôi viết về anh đó, tôi cứ cử ý mà xem xét đó. Có muốn tôi nhắc nhở cho anh nhớ không? Ngày hôm đó anh hại tôi như thế nào hả? Tôi chỉ cần cứ vào cách xử sự, sự nhổ răng của anh ngày hôm đó để mà viết thôi. Tôi... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net